Toàn năng tu luyện trí tôn trương 32 móc trứng chim đưa tới hậu quả nửa tháng sau. Khương Tiểu Bạch xuất hiện tại trên một chỗ vách đá cao vút trong mây. Mục đích chỉ có một cái móc trứng chim trứng chim này không phải trứng chim bình thường. Đây là một cách tinh binh cấp liệt ung trứng. Đồng thời tinh binh cấp này còn tương đương với cấp 6 tinh binh. Cùng tấn mánh long trước đó kia so sánh. Đó mạnh hơn tới không ngừng một chút. Đây cũng là phi cầm ưu thế Có thể thuận tiện săn giết Lại có thể nhanh chóng đào tẩu Bảo mệnh tuyển hạng mạnh hơn nhiều lắm Mà con liệp ung này mạnh như vậy Khương tiểu bạc nho nhỏ tinh đồ này lại là tại sao muốn đi trêu chọc nó đâu Lý do này kỳ thật rất đơn giản Móc trứng chim A liệp ung mạnh như vậy Nếu như đẻ trứng mà nói Vậy trứng này sẽ là cỡ nào bổ dưỡng A Anh có thể công lực đại tăng Khương Tiểu Bạch đã quan sát con liệp ưng này có mấy ngày. Đoán chắc khoảng thời gian này nó sẽ rời ổ tìm kiếm thức ăn. Trong thời gian này. Hắn có thể lợi dụng A Sở đi lên. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vừa tiến vào liệp ưng xào huyệt. Đã nghe đến một cỗ mùi khó người không nói ra được. Mà hắn đối với cái này cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đã sớm đoán được. Loại tinh thú xào huyệt này dễ ngửi liền kỳ quái Trực tiếp nhìn về phía trứng trong xào huyệt Có ba quả Đều có một cách mở ra bàn tay lớn nhỏ Đương nhiên Bây giờ không phải là thời điểm quan sát Lấy trước cất vào ba lô. Sau đó cũng không vội mà lập tức đi Nhìn xem trong xào huyệt còn có hay không vật gì khác Tinh thú cũng sẽ thu thập một ít gì đó chính là không nhất định là không phải có thể sử dụng, mà bọn chúng xem như rác rưởi, cũng không nhất định chính là rác rưởi. Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền quét một chút xào huyệt, thật đúng là bị hắn phát hiện một chút đồ tốt. Phổ thông tài vật liền không nói, lại có mấy cái binh khí cùng một bản bí kíp. Hiện tại hắn cũng không rảnh đi nhìn bí kíp. Hắn tại sau khi thu thập xong liền trực tiếp nhảy lên A Sở đáp xuống trong rừng. Trong rừng phi hành hơn 10 dặm mới dừng lại. Còn tốt, nơi này phi hành rất là thuận tiện. Chỉ vì nơi này cây cối so ngoại vi cao lớn rất nhiều. Khoảng thời gian thì là chiều rộng rất nhiều. Có thể là bởi vì hoạt động tinh thú hình thể tương đối lớn duyên cớ. Lúc này, Khương Tiểu Bạc ngồi tại trên trạc cây. Xuất ra quyển bí kíp kia lật xem. Rất nhanh liền đem bí kíp ghi vào đến trong đầu. Một trăm phần trăm, một trăm phần trăm. Moa. Giác rời khương tiểu bạc giống như bị dội cho nước lạnh một dạng. Quyển bí kíp này kết quả là ba mươi phần trăm trở xuống tốt a Cái này kỳ thật cũng là bình thường. Nơi nào sẽ vận khí tốt như vậy. Đạt được một bản bí kíp liền có thể một trăm phần trăm. Chỉ bất quá. Số giá trị này cũng quá thấp. Vậy mà chỉ có phần trăm trở xuống Danh tự này Ngọc nữ tâm kinh ta lại không có tiểu long nữ Trách không được độ thích hợp thấp như vậy Khương tiểu bạch tiện tay đem bản ngọc nữ tâm kinh này Đem thả tại trong bọc Chuẩn bị trở về thành đem hắn bán đi Chí ít đây cũng là khiếu hữu công pháp Tiếp lấy hắn liền hơi tra xét mấy cái binh khí kia Đều giống như không có hắn hoàn thủ đao tốt Móc rơi trang trí bảo thạch Hắn liền đem mấy cái binh khí kia vứt, giữ lại là lãng phí phụ trọng. Sau đó, hắn liền bắt đầu gõ mở vỏ trứng, hút dịch trứng bên trong. Rất nhanh một quả trứng liền bị hắn tiêu diệt. Kế tiếp hai cái, hắn chuẩn bị đằng sau lại dùng. Hiện tại hút ăn một quả trứng như vậy đủ rồi. Có thể bắt đầu tu luyện. Thời khắc này Khương Tiểu Bạch đã không sai biệt lắm tại cấp 7 đỉnh phong. Một quả trứng xuống Hắn cảm thấy mình đêm nay liền có thể đột phá Bạn đêm thương tiểu bạch tinh linh bắt đầu xuất hiện có chút bạo động Rất nhanh Tinh linh đột nhiên ra tốt hấp thu tinh lực Tinh lực bắt đầu lần lượt lặp đi lặp lại rèn luyện tinh linh Đồng thời cũng tại rèn luyện thân thể Cả hai tần suất là càng lúc càng nhanh Thẳng đến đột nhiên bình tĩnh một khắc này Tinh linh bình tĩnh lại Đồng thời trên người của nó xuất hiện một đạo tân lưu quang. Khương Tiểu Bạch giờ phút này cảm giác được. Chính mình hấp thu tinh lực tốc độ tăng nhanh. Cách này không chỉ là nhiều một đầu thông đạo đến hấp thu tinh lực. Đồng thời trước đó thông đạo cũng khuyết trương rất nhiều. Tất cả thông đạo sẽ theo tu luyện tiến hành sẽ tiếp tục khuyết trương. Bất kể có phải hay không là đột phá. Chỉ là thời điểm đột phá lại đột nhiên gia tăng trình độ nhất định. Mà bình thường tu luyện là từ tử gia tăng. Lúc này, một trận ung tiếng gào truyền đến. Đây là thanh âm tức giận. Mà đây chính là bị Khương Tiểu Bạch trộm trứng chim con liệp ung kia. Đó cũng không phải nó vừa mới phát hiện. Chỉ là nó gọi vào hiện tại mà thôi. Nó một mực tải xoay quanh hết giận dữ. Phát hiện phủ cận có vật sống gì. Đều sẽ săn giết chung quanh đây động vật thật sự là xui xẻo. Mà bọn chúng cũng không biết kẻ cầm đầu hiện đang ở lặng lẽ thoát đi nơi thị phi này. Đi mau đi mau. Nơi đây không nên ở lâu Khương Tiểu Bạch trong đêm liền rời đi. May mắn ban ngày ban đêm với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tăng thêm chung quanh đây tinh thú đều đã bị con liệp ưng kia tiêu diệt. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bảy ngày sau đó, Khương Tiểu Bạch bắt đầu hướng về phương hướng trở về đi đến. Tăng thêm đường trở về. Lại về thành trình đốn một chút. Còn kém không cần nhiều đến niên thí thời điểm. Tại trên đường trở về. Tại một nơi. Hắn nghe được thanh âm quen thuộc. Chính là con liệp ung kia tiếng zip, Mà lúc này thanh âm này nghe vẫn là như vậy phẫn nộ. Đồng thời còn nhiều thêm một loại bi thương. Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng nhìn không được chửi mình. Ngươi thật sự là làm một kiện chuyện không nên làm. thật tốt. Tại sao muốn chia rẽ người ta đâu? Về sau nhớ kỹ, nhất định phải trở về đem con liệp ưng này giết chết, để bọn chúng người một nhà đoàn tụ a. Giống như không đúng, nơi này không phải khu vực kia a. Ta thế nhưng là đặc biệt đường vòng đi a. Làm sao lại lại gặp xúc sinh lông lá này đâu? Khương tiểu Bạc đột nhiên phát hiện vấn đề này. Sau đó. Hắn đem lực chú ý thả hướng phương hướng ưng khiếu kia. Chỉ thấy con liệp ưng kia ngay tại nơi xa tầng trời thấp xoay quanh. Sau đó đột nhiên lao xuống. Tựa hồ đang công kích cái gì? Giờ phút này. Hắn cũng không có cảm giác được trên mặt đất có tinh thú nào. Không phải tinh thú. Lại có thể để liệp ưng như vậy. Cái kia hẳn là là người. Chẳng lẽ là bởi vì con liệp ưng này đã điên dại Bây giờ thấy người liền tập kích sao cái này. Khương Tiểu Bạch ngươi cách này muốn tạo nhiệt bao lớn a? Khương Tiểu Bạch quyết định đi qua nhìn một chút. Chính mình tạo nghiệt muốn tự mình giải quyết. Sao có thể hại người khác. Hắn tới gần địa phương liệp ưng kia chiến đấu. Thấy được người cùng liệp ưng chiến đấu. Lập tức. Hắn ngây dại. Vậy mà lại là một cái vững vàng mà thanh âm quen thuộc. Một cách đen thiếu niên cùng hắn mời một người thiếu niên đồng bạn ta đi Lại là bọn hắn Bọn hắn làm sao lại xui xẻo như vậy mười hai cái thiếu niên lại một lần nhiều người thổ thương Lần này Bọn hắn càng thảm hơn Hiện tại chỉ còn lại có một hắc thiếu niên còn có sức đánh một trận Những người khác liền chạy trốn khí lực đều đã không có Bất quá bọn hắn chí ít còn lẫn nhau đỡ lấy đứng đấy Nếu là đổi lại người bình thường Đã sớm ngã xuống đất. 12 thiếu niên này cũng đủ cứng cỏi. Mà từ tình huống hiện trường đến xem. Bọn hắn cũng tựa hồ đủ xui xẻo. Từ tình huống đến xem. Bọn hắn hẳn là trong này đi săn một cái cự hoa tinh thú. Cự hoa kia đều đã nằm thi trong đó. Kết quả con liệp ưng này nửa đường giết đi ra. Lập tức để bọn hắn bị thương rất nặng. Bất quá liệp ưng này tựa hồ trạng thái cũng không thế nào. Bằng không, hai thiếu niên này còn chưa đủ liệp ưng một móng vuốt sự tình. Nhất là trên người liệp ưng thương. Căn bản không phải tinh võ giả chế. Cũng hẳn là thuộc về tinh thú. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 33 cho ngươi đi gặp chứng của ngươi khương tiểu bạch đột nhiên minh bạch. Con liệt ưng này hẳn là 7 ngày đều đang trong điên cuồng. Không chỉ có không có nghỉ ngơi. Còn cùng không ít tinh thu chiến đấu qua. Cũng bởi vậy tình trạng của nó cực kém. Đây đối với người muốn săn giết nó hẳn là một cái cơ hội tốt. Bất quá vô luận là 12 thiếu niên cùng hắn. Trước mắt đều không có năng lực này. Liệt ưng cho dù là hiện tại trạng thái cực kém này cũng không phải tinh đồ có thể ứng phó. Mà lúc này. Hắc thiếu niên cũng tựa hồ rõ ràng minh bạch điểm này. Hắn hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Mà hắn bày ở trước mắt hắn chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất là vứt xuống các huyên đệ. Chính mình trốn. Mà đầu thứ hai. Tự mình làm mồi nhử. Để các huyên đệ trốn. Lúc này. Mới là thời điểm khảo nghiệm lòng người tới đi. Chết thì chết hắc thiếu niên đối với liệp ưng tiến hành châm ngoài tính công kích Hấp dẫn liệt ung hướng phía chính mình tới Mà hắn chính mình thì là đã co cẳng liền chạy Thiếu niên khác tự nhiên hiểu hắc thiếu niên ý tứ này Đang thời điểm chuẩn bị để hắc thiếu niên không cần quản chính mình Giờ phút này Bầu trời chuyển đến 6 cái chữ Xúc sinh chớ có đả thương người 12 thiếu niên đều nhìn về bầu trời Chỉ gặp Khương Tiểu Bạch từ trong rừng cây bay ra Nhưng là Bọn hắn cũng không có nhìn thấy Khương Tiểu Bạch xuất đau. Cái này khiến bọn hắn rất thất vọng. Chỉ bất quá. Bọn hắn có chút không hiểu là. Khương Tiểu Bạch xuất hiện đằng sau. Con liệp ưng kia tựa hổ như điên cuồng. Điên cuồng xông về Khương Tiểu Bạch. Lúc kia bọn hắn cũng không có nhìn thấy Khương Tiểu Bạch làm động tác công kích gì. Vẹn vẹn chính là khiêu khích mà thôi. Nhưng loại khiêu khích này chính là chửi một câu làm động tác mà thôi Đối với người còn có chút dùng Đối với tinh thú chẳng lẽ cũng được bọn hắn sẽ không biết Con liệp ưng này sở dĩ điên cuồng Sở dĩ sẽ công kích bọn hắn Cũng là bởi vì Khương Tiểu Bạch giúp nó trứng chim Mà Khương Tiểu Bạch thời điểm tại móc trứng chim Rất tự nhiên lưu lại một tia khí tức Thời điểm vừa mới hắn ra sân Khí tức thả ra đến Con liệp ưng kia đã tìm được kẻ cầm đầu. Liệp ưng nhào về phía chính mình. Đây là Khương Tiểu Bạch đã nghĩ tới. Cũng bởi vì dạng này. Hắn tại vừa ra trận thời điểm. Liền đã quay người thoát đi hiện trường. Tốc độ kia so với thời điểm hắn ra sân không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Liệp ưng lúc này tựa hồ cũng điên cuồng. Vậy mà vọt thẳng hướng Khương Tiểu Bạch. Không để ý những cây cối cao lớn kia ngăn cản. Mà những này ngăn cản cũng làm cho tốc độ của hắn mau không nổi. Lại còn hơi yếu sau tải dấm lên A sở linh hoạt xuyên thẳng qua tại trong cây cối Khương Tiểu Bạch. Lúc này, 12 thiếu niên thì là tại nguyên chỗ ngẩn người. Nhìn xem phương hướng Khương Tiểu Bạch đem liệt ưng dẫn đi. Bọn hắn đối với cái này biểu thì không hiểu. Vì cái gì hắn tại sao muốn cứu chúng ta đây cũng không phải là chuyện một cách nhất tay. Đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng lão thất ở thời điểm này mở miệng. Ta cũng không biết. Bất quá chúng ta nhanh lên thu thập một chút. Lập tức tìm địa phương an toàn trốn đi. Không phải vậy lãng phí hảo ý của người ta. hắc thiếu niên lắc đầu, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, chỉ huy mọi người làm việc. U Vinh Quy Quy Mơ Không thể để cho người ta chết vô ít lão thất tại lúc này gật đầu tán thành nói Hắc thiếu niên bọn người trầm mặt một chút Mặc dù nói đối phương làm như vậy thật có nguy hiểm tính mạng Nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy à Ngươi phải nói Hy vọng hắn gặp được kỳ tích Hắc thiếu niên rất nhanh liền thu thập tâm tình Dẫn đầu các đồng bạn rời đi Ở thời điểm này Hắn lại muốn nhiều cũng không có tác dụng gì Kết quả sẽ không bởi vì hắn muốn mà thay đổi. Nếu có cơ hội gặp lại người ta mà nói. Lại báo đáp người ta ăn cứu mạng lại nói khương tiểu bạc phía bên kia. Hắn hiện tại đang bị con liệp ưng kia điên cuồng đuổi theo. Đều đã đuổi mấy chục sẵm đường. May mắn hắn đối với nơi này địa hình đều đã như lòng bàn tay. Lợi dụng địa hình này chi tiện hất ra không ít khoảng cách. Nhưng yêu nguyên vẫn là bị đuổi theo. Lúc này. A sở viên hạch tâm kia tác dụng bị nho nhỏ thể hiện đi ra. Nếu không có hạch tâm này cung cấp A sở bền bỉ mà cường đại động lực. Hắn cũng chạy không đến nơi này. Mà đây còn xa xa không đủ thể hiện hạch tâm cường đại. Còn có thể càng nhanh. Lâu dài hơn. Nhưng là A sở bền bỉ độ có chút không đủ. Đoạn đường này đều là dùng tốc độ cực hạn đang bay. Tiếp tục như vậy nữa. A sở khẳng định phải báo hỏng. Bất quá A Sửu tại lần này phía sau núi chi hành phát huy tác dụng. Đã để Khương Tiểu Bạch rất hài lòng. Trở về hắn nhất định sẽ cho A Sở thăng cấp. chí ít đem nó làm cho Mỹ Mỹ. Tốt a Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu hay là hiện tại gặp phải vấn đề. Khương Tiểu Bạch trước mắt mặc dù ở phía trước. Nhưng yêu nguyên vẫn là không có vứt bỏ con liệp ưng kia. Hắn chỉ cần ngừng. Liền sẽ bị con liệt ưng kia đuổi kịp Sau đó nhẹ nhõm giết chết Bất quá hắn cũng không lo lắng Bởi vì hắn là có kế hoạch Kế hoạch này một mực tại tiến hành Đầu tiên để con liệt ưng này tiêu hao thể lực Phá hư những chứng ngại vật kia đồng thời Cũng tải cho nó thân thể chế tạo tổn thương Sau đó liền dẫn nó đi một chỗ Một cái ngay tại phía trước chỗ không xa Nơi đó có một đầu hẻm núi Hẻm núi địa hình rất phức tạp. Nhưng Khương Tiểu Bạch muốn cũng không phải là nó phức tạp địa phương. Hắn muốn là trong đó một chỗ mười phần thẳng cấp địa phương. Nơi đó có thể cho hắn đem tốc độ nâng lên nhanh nhất. Hiện tại, hắn ngay ở chỗ này báo táp tốc độ. Phóng tới phía trước. Hiện tại mới thật sự là nhanh như điện trước. Chỉ bất quá. Tốc độ của hắn nhanh. Phía sau liệp ưng tốc độ càng nhanh. Đã càng ngày càng tiếp cận hắn. Hắn cũng có thể cảm giác được sát ý thật sâu kia. Hắn cũng không có khai thác đường con quý tích. Yêu Nguyên chính là một đầu thẳng cắt lộ tuyến hướng về phía trước. Tốc độ cũng đang nỗ lực tăng lên. Nhưng Yêu Nguyên vẫn là bị Liệt ưng một chút xíu tiếp cận hắn. Lập tức. liền phải đổi tới. Một chút xíu. Cũng chỉ có một chút xíu. Liệp ưng đã đang công kích. Mới cơ. Mơ Năm cơ Mơ Một cơ Mơ ầm một tiếng tiếng va chạm to lớn tiếng vọng tại trong hạp cốc Khương tiểu bạch tại sông ra vài trăm mét đằng sau Mới ngừng lại được Quay đầu nhìn về phía sau lưng liệp ưng Vậy thì thật là tốt bị kẹt tại hẻm núi trong khe hở liệp ưng Hắn cuối cùng kế hoạch ngay ở chỗ này Nơi này vừa vặn có thể bóp lấy liệp ưng dạng này hình thể Đồng thời khoảng cách này rất dài. Chỉ cần liệp ưng cao tốc sông tới. Nhất định sẽ toàn bộ thân thể đều sẽ thẻ đi vào. Cái này có thể nói là tự nhiên bấy dập. Nhằm vào liệp ưng bấy dập. Liệp ưng hét giận dữ lấy. Nhưng không có biện pháp đồng đậy. Hẻm núi này nham thạch mười phần cứng rắn. Đồng thời nó thể lực đã không có bao nhiêu. Tinh lực cũng bị tiêu hao. Tình huống thân thể cực kỳ hoảng bét. Là không thể nào đào thoát. Không cần kêu, ta biết ngươi thống khổ, ta sẽ cho ngươi một thống khoái cho ngươi đi gặp chứng của ngươi. Khương tiểu bạch thả người nhảy lên. Đi vào trên thân liệp ưng. Sau khi nói xong, liền một đao hướng phía dưới hung hăng đâm đi vào. Áp đặt gãy mất liệp ưng mệnh mạch để liệp ưng trong nháy mắt tử vong, không có thống khổ. Bị thả ra tới tinh linh tại tham lam hấp thu thú hồn. liều mạng hấp thu. Lần này thú hồn hấp thụ nhiều một chút, liền có thể nhiều rất nhiều. Trước kia hầu như đều có thể hấp thu hoàn tất, lần này ngươi cũng hẳn là cho ta hấp thu nhiều một chút đi. Tám phần trăm. Tiếp tục cố gắng một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 34 tới chậm một chút xíu khương tiểu bạch mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng hắn đã rất hài lòng. Lại còn có thể hấp thu 80%. thú hồn này thế nhưng là rất mạnh. Theo lý thuyết có thể hấp thu 60% liền đã rất nhịp thiên. Không nghĩ tới còn có thể đến 80%. Thương tiểu bạc giờ phút này có chút hoài nghi mình tinh linh có phải hay không rất đặc thù Bởi vì nó hấp thu thú hồn cơ hồ đều là hoàn toàn hấp thu. Trước đó mấy lần là trùng hợp. Nhưng gần nhất 20 ngày đều là giống nhau như vậy. Cái này còn có thể là trùng hợp sao còn có cái này. Liệp ưng tinh hồn. Vậy mà cũng có thể hấp thu 80%. Đồng thời còn có thể tiếp tục. Cái này càng để cho người hoài nghi tinh linh đặc thù Cuối cùng Lần này cũng không hề hoàn toàn hấp thu Hấp thu 86% đằng sau Liền không có tài tiếp tục Nhưng loại này rất cường đại Khương Tiểu Bạc suy nghĩ đại khái một giây đồng hồ Hay là không nghĩ ra tinh linh đặc thù ở nơi nào Nhưng hắn lại cảm thấy đặc thù này cũng không kỳ quái Bởi vì hắn thế nhưng là một người xuyên Việt Gặp được một tinh linh thần kỳ vậy cũng không ngoài ý muốn Thế là Hắn liền không lại nghĩ việc này Bắt đầu phân giải liệt ưng thân thể Tinh thú huyết nhục Lông vũ Mỏ chim ưng trào a mắt ưng này vậy mà Khương Tiểu Bạch không phải rất ôm hy vọng nhìn một chút mắt ưng Đây gắt là cuối cùng cần kiểm tra bộ vị Kết quả Mắt ưng này vậy mà tinh hóa Tinh hóa là tinh thú thân thể bộ vị nào đó một loại biến dị cường hóa. Là tinh thú một loại vũ trang. Nguyên nhân dẫn đến tự nhiên là tinh thú tự nhiên tu luyện. Mà tinh hóa bộ vị là không nhất định. Chính là tính cùng một cách điều kiện cùng một loại tinh thú. Bất quá có một chuyện có thể khẳng định. Xuất hiện tinh hóa tinh thú. Khẳng định là tinh binh trở lên. Loại tinh hóa này đối với tinh võ giả tới nói. Có thể làm vũ khí. Mà đối với cơ quan sư tới nói. Có thể làm cơ quan linh kiện. Bất quá đều muốn thích hợp. Thật giống như mắt ưng này. Cũng chỉ có thể làm cơ quan linh kiện. Nó có thể coi như ca mê ra. Chỉ bất quá. Cũng không nhất định có thể sử dụng đứng lên. Hy vọng mắt ưng này có thể sử dụng khương tiểu bạc đem mắt ưng tinh hóa kia đặt ở trong ba lô. Lúc này. Hắn kỳ thật càng ra thích ưng trảo này tinh hóa qua. Liền có thể làm vũ khí của hắn. Trang bị liền tăng lên một mảng lớn. Được rồi. Người không thể quá tham lam. Hôm nay đắt lửa lập ra. Hay là trước tìm địa phương an toàn tiêu hóa một chút hôm nay lấy được chỗ tốt đi thời gian cực nhanh. Đảo mắt liền đi tới Việt gia Niên Thí ngày đó. Ngày này là Việt Sa Thịnh Hội. Đây là đang việt ra hàng năm tụ hội đằng sau tiết mục áp trào. Đây là một đời mới việt ra tử để biểu hiện ra chính mình sân khấu. Trải qua an bài. Khương Tiểu Bạch xếp tại trận thứ 9 xuất chiến Hiện tại đã đến trận thứ 8. Mà bây giờ có một cái vấn đề nho nhỏ ha <cười> ha. Còn tưởng rằng vướng víu lần này muốn để chúng ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới hắn xuất liên tục hiện cũng không dám ra ngoài hiện. Quả nhiên vẫn là lấy trước kia kẻ hèn nhát Việt nhân kiệt rất lớn tiếng cùng Việt gia tử để nói chuyện Cái này tựa hồ có chút cố ý muốn để mọi người biết chuyện này Khương Tiểu Bạch ghi danh Vẫn còn không có tới vướng víu Chính là tam cô lão gia mang vào tên kia hắn không phải một tên phế vật sao Hắn làm sao dám báo danh tham gia niên thí Coi như niên thí sẽ căn cứ thực lực an bài từ yếu đến mạnh đến nhưng yếu này cũng không phải hắn yếu như vậy à? một cái việt gia tử để nói ra có vẻ như có chút khó chịu cảm giác. việt gia niên thí là muốn cho một đời mới biểu hiện ra thực lực của mình. đầu tiên sẽ chọn lựa thực lực yếu lên trước một vòng. thắng đằng sau liền có thể cùng mạnh một cái cấp bậc chiến đấu. cứ thế mà suy ra. mà xem như mạnh nhất một nhóm người, chiến đấu số lần là ít nhất. Là nhất hạt sống hạt sống tuyển thủ. Đúng vậy a Chúng ta những này phân ra tử đệ. Tân tân khổ khổ trải qua trọn lựa mới có thể tiến nhập. Bị hắn coi như trò đùa. Thật là đáng chết lại một tên Việt gia tử đệ nói ra. Hắc hắc. Không đáng chết. Tuyệt không đáng chết lúc này. Một Việt gia tử đệ khác nói ra. Nhưng hắn cũng rất suy trì Khương Tiểu Bạch báo danh. Việt quẩn. Ngươi thật sự sướng rồi Bởi vì hắn là đối thủ của ngươi Ngươi là không công chiến thắng một trận Có thể tiến vào vòng tiếp theo Trước đó tên Việt gia tử để kia có chút hâm mộ đố kỳ hận Nghe Việt nhân kiệt những người này tiếng nghị luận Khương phục cùng Việt Kiều Vân không phải rất dễ chịu Nhưng bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ Ai bảo Khương Tiểu bạch lúc này vẫn chưa xuất hiện Phục ca, ngươi nói tiểu bạch có thể hay không xảy ra chuyện chúng ta muốn hay không tiến phía sau nối tìm xem nhìn. Việt Kiều Vân Cao Mày nói. Không cần. Phía sau nối lớn như vậy. Chúng ta làm sao tìm được. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng tìm không thấy cái gì. Khương Phục lắc đầu nói ra, tuy có lo lắng chi ý, nhưng lại yêu nguyên bảo chỉ lý tính. Phục ca, ngươi thì thật không cần theo giúp ta ở chỗ này. Việt Kiều Vân nhìn xem Khương Phục nói ra. Việt Kiều Vân làm việc gia tam cô Nai Nai. Nàng muốn có mặt liên thí. Nhưng Khương Phục lại không cần. Tăng thêm Khương Tiểu Bạc hiện tại lại không có xuất hiện. Hắn trong này nhất định sẽ rất khó chịu. Chờ một chút đi. Khương Phục trả lời. Ta nói tam muội phu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nhi tử vô dụng kia sẽ ở thời khắc cuối cùng xuất hiện ta cảm thấy ngươi đây là si nhân nằm mơ Ngồi ở một bên Việt Vinh Thịnh Tựa Hồ rất chú ý khương phục hai người cũng chờ đến cơ hội liền một cách châm trọc Phụ thân đại nhân Ngươi không nên như vậy nói Ngươi cũng không thể khẳng định người khác vô dụng nhi tử sẽ không ở thời khắc cuối cùng xuất hiện Nói không chừng người ta sẽ xuất hiện đâu Đúng không? Sơ tình tỉ Việt nhân kiệt sen vào nói Nói rõ phụ thân hắn không phải Nhưng trên thực tế ai cũng minh bạch hắn Là có ý gì Đúng đúng Là ta nói sai Con của ngươi có lẽ sẽ tại thời khắc cuối cùng xuất hiện Chính là cơ hội này Tương đối ít mà thôi Việt vinh thịnh phù họa Việt nhân kiệt nói ra Khương Phục cùng Việt Kiều Vân Sắc mặt trở nên hơi khó coi Mà lúc này một bên việt sơ tình nhàn nhạt nói ra niên thí này rất trọng yếu sao hàng năm người thắng đều là ta ta mệt mỏi may mắn ta năm nay không cần tham gia việt vinh thịnh phù tử lập tức không có lời nói mà những người khác cũng đều an tính khương phục cùng việt kiều vân sắc mặt hai người lập tức dễ nhìn rất nhiều các ngươi tranh đoạn là ta không muốn việt quần khương tiểu bạch ra sân rất nhanh Trận thứ 9 bắt đầu Việt quần đã lên lôi đài Mà Khương Tiểu Bạch giờ phút này còn chưa có xuất hiện Khương Tiểu Bạch còn chưa tới sao nếu như không đến mà nói Coi như làm là tự động bỏ cuộc Chúng ta bắt đầu trận tiếp theo niên thí thời gian trọng yếu như vậy Ai cũng sẽ không chờ ai Càng không khả năng chờ một người không bị mọi người để ở trong mắt Chờ một chút, chờ chút Ngay tại thời khắc cuối cùng này Một cái thanh âm dồn dập xuất hiện. Sau đó, Khương Tiểu Bạch từ bên ngoài chạy nhanh tiến đến. Thật đúng là tại thời khắc cuối cùng xuất hiện. Tiểu Tử, ngươi có phải hay không coi là tốt thời gian tới lúc này? Cơ hồ tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề này. Bao quát Khương Phục. Chỉ bất quá. Khương Phục ôm là tâm tình vui thích. Mà những người khác liền không nhất định. Nhất là việt vinh thịnh. Tâm tình đó là cực kém. Không có ý tứ. Chỉ lo tu luyện. Tới chậm một chút xíu Hương tiểu bạc đi vào trên lôi đài. Đối với mọi người ôm quyền nói xin lỗi. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 35 các ngươi hai cách là chi em ruột đi ngươi thật sự tới chậm. Hiện tại đã là trận tiếp theo. Người chủ trì thanh âm truyền tới. Rất rõ ràng. Hắn không muốn tiếp tục cuộc tỉ thí này. Lúc đầu hắn đã cảm thấy cuộc tỉ thí này là không có chút ý nghĩa nào. Đây là đang lãng phí mọi người thời gian. Đừng a, dù sao rất nhanh liền giải quyết, ngươi cũng muốn để hắn lộ một chút công phu a. Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra, mà câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất im lặng. Câu nói này đổi lại là Việt quần tới nói mà nói. Vậy tất cả mọi người không cảm thấy có vấn đề gì. Có thể hết lần này tới lần khác là Khương Tiểu Bạch nói ra lời như vậy. Cái này trái lại cảm giác. Để cho người ta cảm thấy rất buồn cười. A tu, đã có người muốn bị trò mèo mà nói. Ngươi liền thành toàn hắn đi. Lúc này, Việt vinh thình giúp Khương Tiểu Bạch một tay. Để tỉ thí này có thể tiếp tục. Đương nhiên. Ý đồ hỗ trợ này cũng là rất rõ ràng Người chủ trì ác tu cũng không nói cái gì Gật gật đầu ra hiệu tỉ thí tiếp tục Ngươi hay là nhận thua đi Ta không muốn khi dễ kẻ yếu Việt quần bày ra một bộ cao ngạo tư thái Rất là lãnh khốc nói với Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch nhúng nhún vai Một bộ bất đắc dĩ nói ra Nếu như ta muốn nhận thua Ta làm gì xuất hiện đâu Nhanh lên đi Ngươi xuất chiêu trước. Không phải vậy đến lúc đó người khác nói lên lần này niên thí. Ngươi liền sẽ không lời nào để nói vì cái gì Việt quần không rõ. Bởi vì ngươi căn bản không có ra chiêu a. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Ta làm sao lại không có ra chiêu. Ngươi là muốn nói. Ngươi sẽ để cho ta không chiêu có thể ra Việt quần minh bạch. Đối phương muốn nói chính là ý tứ này. Chỉ là. hắn cảm thấy cái này rất buồn cười. ha ha, vướng víu, ngươi ra trâu này không cần thổi quá lớn đến lúc đó liền không dễ thu thập. việt nhân diệt ở một bên cười to nói. mà việt nhân diệt lời nói, lập tức đưa tới một đống người cười vang. bọn hắn mặc dù biết khương tiểu bạch không giống lấy trước như vậy phế. nhưng tối đa cũng chính là cấp 7 tinh đồ. có thể đánh bại một cái hàng lởm cấp 8. Nhưng trước mắt Việt quần thế nhưng là một cái tinh anh cấp 8, đồng thời lập tức sẽ tiến vào cấp 9. Tại trong mắt mọi người, Khương Tiểu Bạch căn bản không thể nào là Việt quần đối thủ. Tốt, nhanh lên ra chiêu đi. Ta đếm tới ba. Nếu như ngươi không ra chiêu mà nói, ta liền ra chiêu Khương Tiểu Bạch đối với phản ứng của mọi người là hoàn toàn không có để ý. Thái độ này làm cho Việt nhân Kiệt bọn người rất là tức giận. Thằng danh con này Cũng quá thích nói lời nói xuân Hắn mới trình độ gì Có thể khiến người ta không ra được chiêu Có thể đánh qua người ta cũng không tệ rồi lúc này Ngay cả Khương Phục đều nhìn có chút không nổi nữa Không nhìn được muốn phun Khương Tiểu Bạch Phục ca Ngươi cũng không thể nói như vậy Hắn lên một lần liền để chúng ta rất là ngoài ý muốn Bây giờ nói không chừng còn sẽ có một lần ngoài ý muốn Việt Kiều Vân nói ra Ngoài ý muốn gì các ngươi đang nói cái gì Việt sơ tình có chút không phải rất rõ ràng mà hỏi thăm Nàng đến bây giờ cũng không biết sớm tại một tháng trước đó Phương Tiểu Bạc cũng đã là một cái thất cấp tinh đồ Chính là Việt Kiều Vân muốn nói chuyện lúc này trên trận phát sinh một sự tình kinh người Muốn hay không giúp ngươi số A123 Việt Quần rất là khinh thường nói Đồng thời lên bàn tay đếm xem. Mà khi hắn đếm tới ba. Cảm giác của hắn đến thấy hoa mắt. Sau đó lại là tối đen. Hắn liền cái gì cũng không biết. Cám ơn Khương Tiểu Bạch đối với việc quần ngửa mặt nằm dưới đất cúi đầu một chút. Sau đó tại dưới tất cả mọi người kinh gì ánh mắt đi xuống lôi đài. Ta thao. Vừa mới chuyện gì xảy ra không biết a, Xảy ra chuyện gì có thể là gần nhất thời tiết lạnh. xuất hiện ảnh ảnh đi đây cũng quá giả đi nhất định có tấm màn đen việt quần tiểu tử này lại bị đón mua lập tức toàn bộ tràng diện nổ tung đều là kêu loạn thanh âm mẫu thân ngươi muốn nói chính là cái này đi việt sơ tình có chút ngoài ý muốn nhìn xem khương tiểu bạch vừa mới nàng thấy rõ ràng khương tiểu bạch bộc phát ra một loại tốc độ để cho người ta hoa mắt sau đó một quyền đem việt quần cho khích nói Loại tốc độ để người bình thường không phát hiện được này Loại lực lượng có thể một quyền đánh bại cấp 8 tinh đồ này Đều nói cho nàng cùng tất cả mọi người một việc Đó chính là Khương Tiểu Bạch so với chính mình tưởng tượng mạnh Đúng vậy a, Tại một tháng trước đó hắn tinh linh liền có 7 đạo ánh sáng Mà bây giờ Ta đoán chừng tối thiểu nhất 8 đạo. Việt Kiều Vân nói ra Không nghĩ tới Hắn cũng có thể cho chúng ta ngoài ý muốn như này. việt sơ tình ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Tiểu Bạch đang có chút có chút đắc ý. Mà lúc này đây, Khương Tiểu Bạch hướng về nàng bên này đi tới. Người chủ trì ác tu rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nói ra Khương Tiểu Bạch thắng trận tiếp theo. Tiếp tục tranh tài. Nhưng ra sân hai người nhưng không có để mọi người đưa ánh mắt từ trên thân Khương Tiểu Bạch hoàn toàn thu hồi. Trong lòng đều có đam chiêu. danh con. ngươi làm sao muộn như vậy mới xuất hiện. Có phải là cố ý hay không Khương phục đối với tới Khương Tiểu Bạch chính là lớn tiếng chất vấn. Không có à. Ta không phải cố ý. Đây là trùng hợp mà thôi. Kém một chút liền đến đã không kịp. May mắn lại gặp được Việt gia lái xe đại hải. Ta lại báo tố đến 70. Khương Tiểu Bạch hồi đáp. Ngươi sẽ không lại đem người ta đánh A Việt Kiều Vân có chút lo lắng nói. Sự tình lần trước bên này còn có người có oán niệm đâu. Ngươi bây giờ lại tới. Không có A, hắn lần này rất phối hợp, lập tức đem chiếc xe nhường lại cho ta. Khương Tiểu Bạch nói ra. Thật sao Khương Phục đối với việc này biểu thị rất hoài nghi. Đúng vậy A, ta tuyệt đối không có đánh hắn. Khương Tiểu Bạch một bộ dáng vẻ muốn thề các ngươi sao có thể không tin ta đây. Lúc này, Đại Hải nếu như tại chỗ, nhất định sẽ nói là Khương Tiểu Bạch chứng minh điểm này. Lần này Khương Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không có đánh hắn. Bất quá, lại đem hắn ném vào bên kia. Chủ yếu nhất là, hắn lần này hay là một dạng đi đón người đó a? Cái này còn không phải bởi vì ngươi quá muộn từ sau nối cút ra đây. Không biết sớm mấy ngày sao làm hại chúng ta vì ngươi lo lắng tốt một ngày. Khương phục trách cứ. Ta đã trước thời hạn. Nhưng trên đường trở về phát sinh một ít chuyện. Sau đó sẽ chế, Dù sao niên thí này có thể vượt qua liền vượt qua. Không thể vượt qua cũng không có việc gì. Trọng yếu nhất hay là thực lực bản thân? Khương Tiểu Bạch vô tình trả lời. đám người có chút im lặng nhìn xem khương tiểu bạch lại nhìn xem việt sơ tình các ngươi hai cách là chi em ruột đi nói thế nào như thế nhất trí tam muội ngươi nói ngươi là trước kia có ba vị trí đầu muội phu làm cái gì hay là về sau cùng đương nhiệm tam muội phu ở bên ngoài có con riêng sau đó gặp chúng ta nói các ngươi ba năm đằng sau gặp nhau. Kỳ thật các ngươi đã sớm ở cùng một chỗ Việt Vinh Thịnh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem chính mình tam muội cùng Khương phục hai người. Bất quá. Nhìn thấy hai người bọn họ đều là một bộ ngoài ý muốn biểu lộ. Đoán chừng đây chỉ là một trùng hợp. Các ngươi đây là biểu tình gì, nhìn chúng ta như vậy là mấy cái ý tứ. Khương Tiểu Bạch có chút không biết rõ. Không có gì. Chính là vừa mới ta cũng đang nói. Niên thí này không có gì. Không nghĩ tới ngươi cũng tới một câu như vậy. Đúng. Ngươi cơ quan con dối xấu xí kia đâu việt sơ tình nhàn nhạc trả lời. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 36 10 chiêu thì có thể đem ngươi giấm tại dưới chân non nớt cầu phiếu đề cử ở trong ba lô. xuất hiện trục trặc Chờ sau đó ta đi mua một ít tốt một chút linh kiện cho nó thay đổi đi Khương tiểu bạc chuyển qua tay vỗ vỗ ba lô trên người mình nói ra Chờ chút cái gì Chờ sau đó ngươi còn muốn ra sân đâu Niên thí chỗ nào nhanh như vậy kết thúc Khương phục là lập tức nói ra Ta biết Không phải liền là mấy vòng tỉ thí Rất nhanh Đến lúc đó ta cho các ngươi cầm cái thứ nhất Để nhất bảo tỏa này Chúng ta người một nhà thay phiên ngồi Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Hư khẩu khí thật lớn Khương Tiểu Bạch câu nói này Tất nhiên sẽ đưa tới người khác phủ định. Nhất là bên người Việt Vinh thỉnh hai cha con Bọn hắn càng là đồng thời phát ra Một dạng lời nói Khương Tiểu Bạch uống một chút khí Ngửi một cách nói ra Không có à Hương vị không nên quá mát mẻ Từ đâu tới khẩu khí Đám người đối với Khương Tiểu Bạc hành vi biểu thị khinh bỉ. Mẫu thượng đại nhân. ngươi lần trước không phải nói cho ta giới thiệu cơ quan sư sao hiện tại có thể chứ Khương Tiểu Bạc hỏi. Tại lần này phía sau nối chi hành về sau. Hắn cảm thấy cơ quan thuật rất trọng yếu a. Tại trước khi chính mình còn không có vô địch thiên hạ. Rất có tất yếu tăng lên kỹ năng phụ trợ này. Muốn đi tìm người chuyên nghiệp đến học tập một chút. Việt Kiều Vân mỉm cười nói ra. Cách này hiển nhiên có thể. Ta biết một cái yên sư các cơ quan sư. Sư phụ hắn là yên sư gia tộc nhân vật trọng yếu. Ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo học tập. Vậy ta ngày mai liền đi tìm hắn học tập. Khương Tiểu Bạch nói ra. Được rồi, nếu không ngày mai ta mang ngươi tới, vừa vặn cùng nàng nói chuyện cũ. Việt Kiều Vân gật đầu nói ra. Thương tiểu bạc đối với cách này đương nhiên biểu thị đồng ý. Sau đó liền đứng ở một bên chờ đợi vòng tiếp theo ra sân. Lúc này trên lôi đài là một vòng cuối cùng yếu nhất tổ tỷ thí. Hai người này liều đến rất, Vậy mà đều liều thủ thương. Đây cũng là tại trong tỷ thí thường xuyên sẽ xuất hiện. Mà sau khi bị thương. Bọn hắn cho dù có người thắng. Cũng không có thời gian đi tu dưỡng. trận tiếp theo là thua định. Nhưng đối với những người tham gia niên thí này mà nói Trừ phi là loại người có thể cầm tới thứ tự kia Người không thể cầm tới thứ tự Bất quá chỉ là muốn hiện ra một ít thực lực mà thôi Bọn hắn tại trong cuộc chiến đấu này đã hiện ra Nếu có người coi trọng bọn hắn mà nói Đã coi trọng Không cần khi lấy được thứ tự gì Mà chứng mắt mà nói Cái kia lại làm hạ thấp đi cũng không có ý nghĩa gì Niên thí mục đích chủ yếu Vẫn là vì nhìn xem thế hệ này người mới tiềm lực Cũng không phải là bọn hắn thực lực trước mắt Vòng thứ hai bắt đầu vòng thứ nhất bên thắng cùng vòng thứ hai hạt giống tuyển thủ chiến đấu Khương Tiểu Bạch rất may mắn Hắn là đệ nhất vòng thứ 9 Mà vòng thứ hai hạt giống tuyển thủ chỉ có 8 cái Vừa vặn đến phiên hắn nơi này liền không có Bất quá cái này không biểu hiện hắn không cần vòng thứ hai chiến đấu, hắn muốn cùng phía sau người thứ mười chiến đấu. Vòng thứ hai trận thứ chín ngươi không cần bên ngoài thắng một lần liền. Khương Tiểu Bạch thắng đối thủ nói đều không có nói xong. Khương Tiểu Bạch đã một quyền đánh ngất xỉu đối thủ. Hay là một chiêu? Hay là một dạng phương thức? Cái này khiến mọi người càng là hiểu rõ một chút. Đây không phải trùng hợp. Đây chính là thực lực. Vòng thứ ba Hay là trận thứ 9 Bất quá lần này hạt giống tuyển thủ ngược lại so sánh với một vòng nhiều Khương Tiểu Bạch gặp phải chính là cấp bậc này hạt giống tuyển thủ Vòng thứ hai thì thật cũng đã là cấp 9 tinh đồ Chính là cái kia một vòng là yếu nhược cấp 9 tinh đồ Mà bây giờ chính là tương đối mạnh một nhóm kia Vòng thứ ba này đã là luôn cuối cùng Hiện tại chiến thắng chính là thứ tự Vướng víu thật sự là oan ra ngõ hẹp Không nghĩ tới trận đầu liền gặp ngươi Đối với cái này ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc Ngươi phải thua Việt nhân kiệt đứng tại trước mặt Khương Tiểu Bạch Xem thường một chút Khương Tiểu Bạch Không sai Giống như hắn nói tới oan ra ngõ hẹp Khương Tiểu Bạch vòng thứ ba đối thủ thứ nhất Chính là Việt nhân kiệt Cũng tốt Lời như vậy Ta liền có thể trực tiếp giáo huấn ngươi. Miễn cho ngươi ở phía trước mặt người khác cho đào thải. Ta liền đánh không đến mặt của ngươi. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Việt nhân Kiệt sườn sốt một chút. Ha ha. Thật sự là có ý tứ. Câu nói này hẳn là ta muốn nói với ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng hai lần. Liền vô địch thiên hạ không có A. Ta không có cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Nhưng đối phó với ngươi Ta cảm thấy cũng đủ rồi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Ha <cười> hạ, Không biết ngươi từ đâu tới tự tin Bất quá mặc kệ là nơi nào tới Ta đều sẽ đưa ngươi tự tin đánh nát Việt nhân kiệt cười lớn Ngửa đầu nhìn xuống Khương Tiểu Bạch Vậy liền thử một chút xem sao Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Mười chiêu ta chỉ cần 10 chiêu thì có thể đem ngươi giấm tại dưới chân. việt nhân kiệt làm một cái xem thường đối thủ thủ thí. a, ta rất sợ đó a. khương tiểu bạch gấu ngực một cái. một bộ bị hù dọa dáng vẻ. mà bộ dạng này để cho người ta cảm thấy. hắn đây rõ ràng chính là đang gây hấn với a. ngươi đợi đấy cho ta lấy việt nhân kiệt nhìn hầm hầm khương tiểu bạch nói. không cần ngươi nói. Ta hiện tại chính là chờ ngươi a. Nhanh lên. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đằng sau còn gì nữa không?" Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. "Đừng như vậy nói nhiều có được hay không? Đến a, để cho chúng ta lẫn nhau tổn thương a." "A, sai, để cho ta tổn thương ngươi." Sau đó cười một tiếng mà qua Khương Tiểu Bạch rút ra hoàn thủ đao. Đối mặt Việt Nhân Kiệt đối thủ như vậy, Hắn cũng không dám khinh thường Phải biết Tại hai tháng trước đó Hắn ngay cả Việt nhân diệt một đầu ngón tay đều đánh không lại Hiện tại Giống như ta trước đó nói tới Cá ướp mối muốn xoay người hừ Lại còn dùng đao mà nữ nhân dùng Đáng tiếc ngươi nàng hiện tại không giúp được ngươi Việt nhân diệt lúc này nhớ tới lúc kia Khương Tiểu Bạch đem Việt sơ tình khiêng ra đến trấn áp chính mình Hắn đột nhiên có một loại có thể phát tiết loại cảm giác oán khí này. Mà đang nói xong đằng sau. Hắn cũng rút ra kiếm của hắn. Một thanh kiếm màu đen. Nghe nói toàn bộ dùng hắc thiết chế tạo. Cũng không biết thật giả. Nếu như toàn thân hắc thiết mà nói. Cái kia chính là rất đáng tiền. Đồng thời cũng sẽ rất sắc bén rất cứng cỏi, Uống khương tiểu bạch cũng không có các loại Việt nhân diệt xuất thủ. Đầu tiên là một cước hướng về phía trước Một đao từ trên xuống dưới chính diện bổ tới Một chiêu này là thuần túy lực lượng cùng tốc độ Canh Việt nhân Việt bắt đầu muốn tải nguyên chỗ chờ một lát Sau đó tiêu sái né tránh Nhưng phát hiện Khương Tiểu Bạch tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh Mà lần chờ này đã để hắn đã mất đi né tránh cơ hội Hắn chỉ có thể dùng kiếm đi ngăn trở một đao này Mà dưới chặn lại này Hắn lập tức cảm thấy trên tay có bắn tiểu nha. Hắn rất là chấn kinh. Hắn tuyệt không có nghĩ đến Khương Tiểu Bạc lực lượng có thể đến loại trình độ này. Có thể một đao liền chấn động đến hắn run lên. Giờ phút này. Hắn coi như trước kia lại không đem Khương Tiểu Bạc để vào mắt cũng tốt. Hiện tại cũng muốn nhìn thẳng vào đứng lên. Không. Phải nói muốn coi trọng. Mà giờ khắc này hắn coi trọng không coi trọng đều không cải biến được Khương Tiểu Bạch động tác. Càng không thể để Khương Tiểu Bạch đao cho hắn mà dừng lại Khương Tiểu Bạch đao thu hồi lại. Hình thành một đao hình cung quý tích. Thuận quý tích này. Đao của hắn lấy một cách tương đối xảo trá góc độ bổ về phía Việt Nhân Kiệt. Thời khắc này Việt Nhân Kiệt yêu nguyên vẫn là chỉ có thể phòng thủ. Giờ khắc này cuộc diện đã không phải là hắn. Mà hắn cũng vô pháp hóa giải Khương Tiểu Bạch một đao này. Khương Tiểu Bạch một đao này là công nó tất phòng chỗ. Không chỉ là một đao này. Tiếp xuống mỗi một đao. Khương Tiểu Bạch cũng có thể làm đến điểm này. Hắn luôn có thể tìm tới việc nhân diệt phòng ngự lỗ thủng. Căng căng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song phương công thủ đều là trong nháy mắt tiến hành. Bình quân mỗi giây đều có hai lần va chạm. Bởi vậy, từ đao thứ nhất bắt đầu đến bây giờ mặc dù chỉ là đi qua tầm 10 giây, Khương Tiểu Bạch đã chém ra đi hơn 20 đao. Mà cái tốc độ này tựa hồ càng lúc càng nhanh. Một siêu phẩm cô nan của lão vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 37 không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy à. Giờ phút này. Tất cả mọi người đều có điểm sợ ngây người Bọn hắn lúc đầu cảm thấy đây là một trận tỉ thí có ngạc nhiên không có huyền niệm Nhưng bây giờ nhìn sự tình cũng không phải là dạng này Ở một bên Việt Vinh Thịnh đều đã khẩn trương đứng lên Nhìn xem Nhi tử trên lôi đài bị áp chế Nhìn xem Khương Tiểu Bạc càng đánh càng hang kia Tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cực kỳ phức tạp Nhị ca Ngươi không cần khẩn trương như vậy á. Không phải liền là hai cách tiểu bối tại luận võ luận bàn. Thắng thua đều vô sự Việt Kiều Vân giờ phút này đối với Việt Vinh thỉnh khẽ cười nói. Nàng hiện tại trong lòng là trong bụng nở hoa. Mặc kể cuộc tỉ thí này kết quả như thế nào. Chỉ cần Khương Tiểu Bạch hiện tại biểu hiện ra thực lực. Đã để người rất hài lòng. Hiện tại Khương Tiểu Bạch vẫn chưa tới 16 tuổi. Tu luyện mới bắt đầu hai tháng. Liền đã có thể có được thực lực như vậy. Tiềm lực như này tự nhiên là rất không bình thường. Có lẽ tiềm lực này hay là không bằng Việt sơ tình. Nhưng so với thiên tài bình thường cường đại là khẳng định. ít nhất phải so Việt nhân kiệt tiểu thiên tài như này mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. cái này đã để nàng đủ hài lòng, mà nàng tin tưởng tình huống như vậy, nàng phục ca cũng sẽ rất vui vẻ. Hừ Việt vinh thỉnh chỉ là hừ một câu. Sau đó ngồi xuống. Ngươi cho rằng ta nhà nhân kiệt chỉ có ngần ấy bản sự sao nhìn xem đi ngay tại Việt vinh thỉnh câu nói này nói xong thời điểm. Trên lôi đài Việt nhân kiệt tựa hồ là vì phối hợp câu nói này. Đột nhiên phát ra một tiếng cuồng bạo gầm rú. a xung quanh thân thể của hắn sinh ra một loại khí bảo Đem khương tiểu mạc ép ra một chút khoảng cách. Mà đồng thời, vai trái của hắn bàng góc trái trên cùng xuất hiện một cái tinh linh. Thuộc về hắn tinh linh. Đó là một con mèo mười phần mini có chút hỏa diễm trên người nó bốc lên. Tinh linh hóa hình. Hắn tinh linh đã đã thức tỉnh. Hắn đã là một cái tinh binh 16 tuổi tinh binh. Rất khó được a, Lập tức toàn bộ tràng diện lại bắt đầu có chút ít nghị luận ẩm ý. Thế nào? Hiện tại ngươi còn không cho ngươi tiện nghi nhi tử kia nhanh lên nhận thua. Không phải vậy đến lúc đó nhi tử ta không cẩn thận đánh cho tàn phế ngươi tiện nghi nhi tử. Vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Việt Vinh thỉnh khẽ cười nói, loại cảm giác lật về một thành kia, để tâm tình của hắn mười phần sảng khoái. Không phải liền là một cái tinh binh cái này đều mấy năm mới đột phá, thật sự là mất mặt. Việt Sơ tình nhàn nhạt nói ra. Tốt a hay là không nên cùng biến thái nói chuyện. Ngươi con mèo con này rất đáng yêu a Đến cho đại gia gọi một cái Khương tiểu bạc lúc này là không có chút nào để ý Ngược lại đối với tinh linh kia đùa lấy Đương nhiên tinh linh là không thể nào đáp lại hắn Muốn đáp lại hay là tinh linh chủ nhân Không cần phải gấp Lập tức liền cho ngươi gọi một cái việt nhân việt cười lạnh nói hắc kiếm vung lên Ngưng tụ tinh linh Giờ phút này Tinh linh liền nhảy đến trên hắc kiếm cả thanh hắc kiếm lập tức thay đổi phía trên xuất hiện từng đạo hỏa diễm vết sách loại cảm giác này giống như là dung nhâm một dạng đây chính là tinh linh hóa hình đằng sau một cái tác dụng tinh linh có thể tăng phúc vũ khí uy lực cho vũ khí gia tăng một loại thuộc tính công kích mà nếu như nói vũ khí này là loại tinh hóa vũ khí kia thậm chí còn có thể có biến hóa càng kỳ diệu hơn giờ này khắc này Khương tiểu bạch đao liền không thể tới cứng đối cứng. Không có bao nhiêu không có tinh hóa chất liệu. Có thể cùng gia trì tinh linh vũ khí liều mạng. Mà rất hiển nhiên. Cây đao này không phải là. Bằng không thì cũng sẽ không bị Việt sơ tình bị thay thế khi cất giữ. Việt nhân Việt hắc kiếm vung hướng Khương tiểu bạch. hắc kiếm mang theo ánh lửa lưu lại tàn ảnh. Giống như một mặt mở ra quạt xếp đồng dạng. Mười phần huyến lệ. mà dưới lồng lấy phía này tràn đầy khí tức nguy hiểm chỉ bất quá nguy hiểm này chính là nguy hiểm chặn đánh chúng mới xem như tổn thương khương tiểu bạch một cái xinh đẹp xoay tròn xoay người tránh thoát việc nhân kiệt công kích. đồng thời hắn cũng lập tức tiến hành xuống một cái né tránh động tác chỉ vì việc nhân kiệt sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc công kích. một chút hai lần ba lần lúc này tràng diện mặc dù nhìn đã đảo lộn nhưng mọi người lại như cũ vì khương tiểu bạch mà sợ hãi thán phục chỉ vì hắn né tránh mười phần hoàn mỹ thật giống như biết trước động tác của đối phương một dạng tại đối phương hành động bắt đầu liền bắt đầu động việt nhân kiệt tại lúc này ngược lại thành một cái phối hợp diễn Cách này khiến việt nhân kiệt mười phần phẫn nộ đột nhiên ngừng lại Làm sao ngừng tiếp tục a luyện thêm một chút đi. Khương Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn xem Việt Nhân Kiệt. Chỉ gặp Việt Nhân Kiệt vung tay lên. Trước mặt của hắn xuất hiện một cái tinh trần. Một cái hỏa cầu từ trong tinh trần bay ra. Phóng tới Khương Tiểu Bạch. Mà hỏa cầu này cũng không phải là duy nhất. Là liên tục xuất hiện. Thật giống như súng máy một dạng. Liên phát hỏa cầu phóng tới Khương Tiểu Bạch. Vô luận là ra hỏa cầu tốc độ, hay là hỏa cầu tốc độ phi hành, đều muốn so việc nhân kiệt ra chiêu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Khương Tiểu Bạch tựa hồ có chút miễn cưỡng tránh thoát trước mặt một trận hỏa cầu. Phía sau hỏa cầu cảm giác của hắn khó mà tránh né. Chỉ có thể nhảy lên một cái. Hướng lên nhảy tốc độ kiểu gì cũng sẽ so tả hữu chuyển vì tốc độ nhanh, bởi vì chân có thể hoàn toàn phát lực. Nhưng chiêu này không phải vạn bất đắc dĩ hay là đừng dùng. Trừ phi ngươi có thể có biện pháp chuyển di phương hướng. Khương Tiểu Bạc hiện tại không có A Sở phụ trợ. Hắn giữa không trung liền không có linh hoạt như vậy. Chẳng khác nào là đem chính mình biến thành một cái bia ngắm. Chỉ là giờ phút này Việt nhân kiệt cũng không tiếp tục phóng ra hỏa cầu. Mà là nhảy lên một cái. Một kiếm hướng về Khương Tiểu Bạc đâm tới. Đây có lẽ là việc nhân Kiệt muốn dùng loại phương thức này đến kết thúc chiến đấu. Cũng có lẽ là hắn tinh lực không thể lại phóng ra hỏa cầu. Dù sao hắn cứ như vậy. Giờ phút này. Tất cả mọi người cho rằng. Khương Tiểu Bạch tại dưới lần tiếp xúc này. Hắn là liền muốn xong. Hắn có thể tránh né lại là đã không có. Hiện tại đánh giáp lá cả Hắn khẳng định phải thua. Thế nhưng là. Sự thật chính là như vậy kỳ diệu Tràn đầy đảo ngược tại thời điểm hai người đánh giáp lá cà Khương Tiểu Bạch vậy mà trực tiếp dùng vỏ đao đối với hắc kiếm hợp đi qua Hắn tính toán qua Đây là có thể Mặc dù vỏ đao có thể sẽ phế bỏ Khả năng hay là dây hỏng Nhưng điểm ấy thời gian như vậy đủ rồi Lợi dụng thời gian này Khương Tiểu Bạch nắm lấy vỏ đao Sau đó cứng ép cận thân cơ hồ là gián việt nhân kiệt tiến hành cử ly ngắn thiếp thân chiến một cái khuỷu tay một cái lưng tựa một cái khóa cổ một cái xoay chuyển việt nhân kiệt căn bản không thích ứng loại thiếp thân chiến này kiếm của hắn cũng vô pháp đối với thiếp thân khương tiểu bạch công kích như thế sẽ không cẩn thận biến thành tự mình hại mình mà khương tiểu bạch lại có thể đem thiếp thân chiến phát huy ưu thế lớn nhất Thỏa thích thiếp thân công kích Việt nhân kiệt. Phanh phanh phanh. Từng tiếng huyền quyền đến thịt thanh âm liên tục lấy. Để cho người ta nghe được chính mình cũng đau lòng. huống chi bị đả kích lấy Việt nhân kiệt. Hắn đã bị đau nhức ngất đi. Nhưng hắn vẫn là phải bị tiếp tục ngược đánh. Việt nhân kiệt từ chỗ cao một mực bị đánh tới mặt đất. Nặng nề mà ngã tại trên lôi đài. Mà lúc kia. Khương Tiểu Bạch thì là lấy chân đạp Việt Nhân Kiệt tư thế rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Việt Nhân Kiệt ngược lại bởi vì cảm giác đau này tỉnh lại. Nhìn xem mình bị Khương Tiểu Bạch dấm lên. Đó là chuyện thống khổ dường nào. Hắn giờ phút này hận không thể ngất đi. Đáng tiếc. Lão Thiên không bằng ý của hắn. Bất quá Khương Tiểu Bạch một câu để hắn hôn mê bất tỉnh. Nhưng đây là bị xấu hổ giận dữ loại tình cảm này cho mê đi. Ta trước đó không phải đã nói. Ta sẽ đem ngươi giấm tại dưới chân. Chỉ là ta không nghĩ tới. Một ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 38 Chính ta đều sẽ sợ hãi chính ta Toàn trường im ắng Đối với kết quả này Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến Mà bất khả tư nghĩ nhất chính là Bọn hắn từ đầu đến cuối còn không có nhìn thấy Khương Tiểu Bạch tinh linh Không biết Khương Tiểu Bạch đến cùng tại cảnh giới gì Từ chiến đấu tình huống đến xem Cấp 8 tinh đồ cũng là có thể làm được. Nhưng đó là yêu nghiệp. Cấp 9 tinh đồ hẳn là tương đối ổn thỏa. Nhưng có thể vượt cấp cũng là thuộc về thiên tài. Tinh binh không có khả năng. Hắn làm sao lại là tinh binh? Không nên suy nghĩ nhiều. Lần này chiến đấu dù sao cũng có một bộ phận mưu lợi. Tinh đồ cấp 9. Sẽ không có sai. Nhưng mà liền xem như tinh đồ cấp 9. Cũng đã để ở đây đại đa số người cảm thấy mười phần chấn kinh. Chỉ vì những người này đều biết Khương Tiểu Bạch Nguyên Lai là một hạng người gì. Chính là tại hai tháng trước đó. Hay là một tên phế vật người người có thể khi dễ. Lúc kia, hắn giống như là một bãi bùn nhão. Ai cũng có thể trà đạp. Mà bây giờ, hắn là trái lại đem người khác trà đạp thành bùn nhão. Đây là chuyện cỡ nào để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à. Đây không chỉ có riêng là cá ướp muối xoay người, dưới sự khẽ đảo này còn trực tiếp tiện thể cá vượt long môn. Hốn đàn. Đem ngươi chân lấy ra Việt Vinh Thịnh gầm thét, lúc này Khương Tiểu Bạch yêu nguyên vẫn là dấm lên Việt nhân kiệt. Không có ý tứ quên đi. Khương Tiểu Bạch rời đi chân, sau đó trên mặt đất xoa xoa đế giày một bộ đạp mấy thứ bẩn tiểu dáng vẻ. Việt Vinh Thịnh đối với cái này cũng không có mở miệng giận mắng, bởi vì hắn biết mắng ngược lại sẽ để chuyện này biến thành trò cười. Nhẫn lại đi, chờ lấy về sau lại tìm cơ hội đến báo thù. Khương Tiểu Bạch đi xuống lôi đài, đi vào bên người Khương Phục mấy người, còn chưa kịp khoe khoang, liền có một tin tức không tốt lắm xuất hiện. Khương Tiểu Bạch Việt sơ tình lạnh lùng kêu Khương Tiểu Bạch tên đầy đủ. Làm gì Khương Tiểu Bạch lập tức cảm giác được phía sau lạnh lẽo Hắn đột nhiên nhớ tới một việc Đó không phải ta làm hư á Ngươi muốn trách thì trách việc nhân kiệt. Ngươi yên tâm Ta sẽ tìm hắn tính sổ sách Nhưng ta hy vọng lần tiếp theo ta có thể nhìn thấy một cái vỏ đao hoàn hảo không chút tổn hại Việc sơ tình lạnh lùng nói Ta có thể cho ngươi dùng Nhưng ngươi không thể hư hao không phải liền là một cái tỉ thí cũng không phải liều mạng ngươi có thể tìm những biện pháp khác không nhất định nhất định phải đem đao vỏ làm hỏng thu đến cam đoan tại trước khi không có vỏ đao ta sẽ không để cho ngươi tại lần sau nhìn thấy ta khương tiểu bạc lập tức nói ra ý tứ của những lời này làm sao kỳ quái như thế việc sơ tình nói hình như là để cho ngươi đem đao vỏ mau chóng khôi phục tốt Mà ý của ngươi, chuẩn bị trước né tránh việt sơ tình một hồi lại nói, vỏ đao có thể từ từ chữa trị. Tốt, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi không có sửa chữa tốt vỏ đao. Gặp ngươi một lần đánh một lần việt sơ tình nhàn nhạt nói ra. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi có phải hay không chuẩn bị ngày mai đi long tích sơn đi săn một năm nửa năm? thương Tiểu Bạch cười mặt hỏi. U, Vinh, quy quy Mơ, ngày mai ta liền đi long tích sơn Nói không chừng không ngừng một năm nửa năm Trả lời như vậy Ngươi có phải hay không sẽ rất vui vẻ đâu Việc sơ tình hỏi Đúng vậy a. Khương Tiểu Bạch lập tức gật đầu đáp Danh con ngươi suy nghĩ nhiều Sơ tình trong khoảng thời gian này sẽ một mực trong nhà Nàng lập tức sẽ đi quốc gia khác lịch luyện Nơi này đã không thích hợp nàng Khương Phục tức giận đập Khương Tiểu Bạch một chút. À. Vậy ta chỉ cần tránh thoát trận này là được rồi. Minh Bạch Khương Tiểu Bạch lấy quyền trùy trưởng. Một bộ lính hồi ý tứ. Ta để cho ngươi lính hồi chính là chuyện này sao một lát sau đằng sau. Việt nhân Kiệt được cấu tỉnh. Mà hắn lập tức liền đi vào trước mặt Khương Tiểu Bạch. Vướng víu. Chúc ta một lần nữa Việt nhân Kiệt không phục lắm. Hắn cảm thấy mình cuối cùng là sai lầm rồi. Nếu như không có sai lầm kia, chính mình là không thể nào thua. Đến cái gì a đều đã đánh qua, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra, đối với khiêu chiến dạng này, hắn đương nhiên tự tuyệt. Đó là ta không cẩn thận, chúc ta nghiêm túc đánh một trận. Việt nhân Việt tiếp tục xây dưa nói. Ngươi nói không sai Ta vừa mới hoàn toàn chính xác Không có cùng ngươi nghiêm túc đánh Bởi vì ta sợ Khương Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra Ngươi sợ cái gì Việt nhân kiệt không rõ Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói Sợ đả thương ta hay sao ta một khi nghiêm túc Chính ta đều sẽ sợ hãi chính ta Cho nên Tuyệt đối đừng bức ta nghiêm túc Khương Tiểu Bạch rất chân thành nói Ta buộc ngươi thì thế nào Việt Nhân Kiệt chuẩn bị đồng thủ. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi vừa mới không phải nói muốn tìm hắn tính sổ sách sao hắn hiện tại đưa mình tới cửa. Khương Tiểu Bạc quay đầu nhìn về phía Việt Sơ Tình. Việt Nhân Kiệt có chút không biết rõ, nhưng hắn cảm giác vấn đề này có chút không tốt lắm. Tốt Việt Sơ Tình gật gật đầu, nhìn về phía Việt Nhân Kiệt. Việt Nhân Kiệt càng là cảm thấy không ổn. Hắn cảm thấy mình hiện tại tới đây là rất không sáng suốt. Trong lòng thầm mắng Khương Tiểu Bạch. ngươi tên vô sỉ vướng víu này. ngươi lại tìm nữ nhân tới làm bia đỡ đạn. u Muốn lên sàn. Lại đánh mấy trận ta liền để nhất Khương Tiểu Bạch chạy tới lôi đài. Kỳ thật lúc này còn không có đến phiên hắn. Hắn chỉ là đơn thuần tìm lý do rời đi mà thôi. Qua không được bao lâu. Khương Tiểu Bạch lại lên sân khấu Đối thủ của hắn muốn so Việt nhân kiệt yếu Nhưng đối thủ là sẽ không nhận thua Dù sao Khương Tiểu Bạch thực lực vẫn còn không biết trạng thái Ai cũng sẽ không buông tha cho chính mình cơ hội chiến thắng Ta nhận thua Khương Tiểu Bạch xuất đao đằng sau Tại cảm giác được Khương Tiểu Bạch lực lượng đằng sau Đối thủ kia rất nhanh liền từ bỏ Cứ như vậy Khương Tiểu Bạch lại tiến một vòng Đằng sau gặp một cái thủ thương Lại nói tiếp chính là một cái không tính mạnh đối thủ Hắn liền thuận lời thẳng tiến trận chung kết. Có thể thuận lợi như vậy tuyệt đối là bởi vì hắn vận khí tốt Đầu tiên lần này niên thí Vừa vặn thuộc về không người kế tục đoạn thời gian 16 tuổi trở lên thiên tài không có mấy cái Có cũng đúng lúc tại một bên khác Không có bị Khương Tiểu Bạch gặp được Sau khi tiến vào trận chung kết. Tự nhiên là gặp được lần này mạnh nhất nhân vật thiên tài. Tên của hắn gọi là Việt Nhân Hào. Là Việt gia đại lão gia nhi tử. Năm nay là hắn cuối cùng một năm tham gia niên thí. Trước kia có Việt sơ tình tại. Hắn căn bản không có hy vọng thu hoạch được thứ nhất. Hiện tại hắn cảm thấy mình rốt cuộc có cơ hội. Kiều Vân A. Ta hiện tại cũng cảm thấy mình có chút cảm giác nằm mộng. Làm sao cũng không nghĩ ra Tiểu Bạch còn có thể đi đến một bước này Khương Phục nhìn xem trên lôi đài Khương Tiểu Bạch Giờ này khắc này hắn đã có một loại cảm giác có con như thế còn cầu mong gì Hắn đã không cần Khương Tiểu Bạch lại đi một bước Cái này đã đủ rồi trên thực tế Lại lui mấy bước đều có thể Ta cũng không có nghĩ đến Nếu là lần này Tiểu Bạch lấy được thứ nhất Cái này không phải liền là hắn kế thừa sơ tình vị trí Về sau ngươi và ta lực lượng thì càng đủ Việt Kiều Vân cũng giống như nhau tâm tình Nhưng nàng khẳng định phải so Khương phục thiếu điểm kích động càng thêm tỉnh táo một chút Lúc này Nàng đột nhiên cảm thấy Khương Tiểu Bạch đi học cơ quan thuật là lãng phí thời gian Hẳn là càng thêm chuyên tâm đi tu luyện Đi đến con đường cường giả Ăn Nên như vậy mới thú vị Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 39 một con cá con màu đỏ ngươi có thể đứng ở nơi này. Là một cái kỳ tích. việt nhân hào nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra thái độ có chút cao ngạo này để Khương Tiểu Bạch rất là khó chịu. Thế là, Khương Tiểu Bạch trả lời một câu, ngươi chờ chút có thể đứng ở nơi này cũng là một cái kỳ tích. Ngươi có phải hay không cảm thấy đánh thắng nhân kiệt bọn hắn? liền tự hiểu là có thể chiến thắng ta sao đối phó ngươi? Ta chỉ cần một chiêu. Việt nhân hào nhàn nhạt nói ra. Cũng không để ý Khương Tiểu Bạch làm sao phản kích. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch bất quá là vùng vấy giấy chết mà thôi. a Vừa vặn giống có người nói đối phó ta chỉ cần mười chiêu chuyện này ta còn giống như chưa hề nói trở về Khương Tiểu Bạch nhìn về hướng Việt Nhân Kiệt Việt Nhân Kiệt lập tức lại một lần xấu hổ giận dữ không chịu nổi Lúc đầu câu nói này hắn đều quên Lúc ấy đều không có bị lôi ra tới nói Bây giờ lại bởi vì Việt Nhân hào bị lôi ra tới Lúc này Việt Nhân Kiệt có chút oán khí Hắn biết Việt nhân hào đây là cố ý. Việt gia đại gia tộc như thế. Tất cả phòng tranh đấu khẳng định là có. Bọn hắn quan hệ không hề giống mặt ngoài tốt như vậy. Đó là nhân kiệt, ta cũng sẽ không liền để ngươi hiến thức một chút giữa chúng ta khác nhau. Việt nhân hào đem tinh linh khoai khoang đi ra. Đó là một con sói mini màu bạc. Trên thân sói có ba đảo lưu quang. Vậy mà đã là tinh binh cấp ba. Giờ phút này, mọi người đã phán định, Khương Tiểu Bạch khẳng định phải thua. Tinh binh cấp 3 cũng không phải cấp một có thể so sánh. Mà Khương Phục cùng Việt Kiều Vân đều đã chuẩn bị gọi Khương Tiểu Bạch nhận thua được rồi. U Vinh Quy Quy Mơ Ta kiến thức đến Một cách là mèo Một cách là chó miêu Hương cầu đệ Sai Là ngươi huyên đó chính là cầu huyên miêu đệ đúng không cầu huyên khương tiểu bạch khẽ cười nói muốn chết việt nhân hào âm trầm tức giận nói trường thương trong tay giận đã đâm đi tại đâm đến một nửa thời điểm đột nhiên huyến hóa ra đầy trời thương ảnh đem khương tiểu bạch bao phủ trong đó đăng đăng lập tức lôi đài khương tiểu bạch vừa mới đứng liền bị đâm thành cây sàng bất quá Không có vết máu. Cũng không có Khương Tiểu bạc thân ảnh. Cách này khiến tất cả người chờ lấy nhìn Khương Tiểu bạc cũng bị đâm thành cây sàng. Rất là ngoài ý muốn. Đùng đùng. Thanh âm vỗ tay vang lên chỉ gặp tại lôi đài một chỗ khác. Khương Tiểu bạc chính vỗ tay. Tốt đặc sắc một chiêu. Một chiêu này ta cho 10 điểm. Nhưng vấn đề là. Ta còn rất tốt. Ngươi là chuẩn bị tiếp tục đâu. Hay là xấu hổ nhận thua xuống đài Khương Tiểu Bạch hỏi Việt nhân hào nhìn xem Khương Tiểu Bạch Rất không rõ Khương Tiểu Bạch vừa mới là thế nào tránh thoát một chiêu này Vừa mới hắn vậy mà không nhìn thấy Khương Tiểu Bạch di động Có ý tứ Vậy mà biết lợi dụng đối phương thương ảnh Một chiêu này đùa nghịch không sai hỗn tiểu tử này thiên phú vẫn được Việc sơ tình lúc này đối với Khương Tiểu Bạch đánh giá bắt đầu có chút chính diện đi lên Mà đồng thời Nàng cũng là đứng tại trưởng giả góc độ đi lên đánh giá Mà ở đây có thể nhìn ra nàng đoán ra người cũng không phải rất nhiều Hoặc là không rõ Việt nhân hào làm sao bị Khương Tiểu Bạch tránh thoát đi Hoặc là căn bản cũng không biết Khương Tiểu Bạch là thế nào tránh khỏi Việt nhân hào không nói gì Trực tiếp đem tinh linh bám vào trên trường thương Sau đó trường thương xuất kích Lần này hắn chỉ là một thương Có lẽ hắn hiểu được trước đó vấn đề Mà một thương này tốc độ vốn là nhanh Còn phủ lên tinh linh phong thuộc tính Tại thương còn chưa tới thời điểm Sắc bén thương hình đã tới trước Ta sát Một chút hàn mang tới trước Sau đó thương ra như dòng thương tiểu bạch một cách nghiêng người né tránh Vừa nói một câu để Việt Nhân Hào không hiểu mà nói. Bất quá, Việt Nhân Hào cảm thấy câu nói này ngược lại là rất có khí thế. Đương nhiên, hiện tại Việt Nhân Hào là không rảnh quản cách này. Hắn tại một thương thất bại đằng sau, liền lập tức dùng thương quét ngang hướng nghiêng người Thương Tiểu Bạch, mà Thương Tiểu Bạch lại là một cách càng thêm quý người động tác. Hiểm hiểm tránh đi. Việt nhân hào thu thương, sau đó điều chỉnh phương hướng, lại đâm ra ngoài chạy Khương Tiểu Bạch phần eo thọc đi qua. Khương Tiểu Bạch một cái xoay người xoay tròn. Sau đó suốt đao đè xuống thương của Việt nhân hào. Nếu như tránh đi phong mang mà nói. Coi như không có tinh linh gia trị. Cũng là có thể chạm thử. Bất quá muốn tải đối phương tinh lực phản kích trước đó thu hồi. Bằng không thì cũng sẽ phế bỏ. Khương Tiểu Bạch rất khéo léo thu hồi, cũng thêm nhanh chính mình xoay tròn, xoay tròn lấy hướng về Việt nhân hào xuất đao chém tới. Việt nhân hào trực tiếp dùng tay trái bao cổ tay đi ngăn cản. Bao cổ tay này đồng thời còn chứa dung nạp tinh trận tạp trang bị. Tinh võ giả tinh trận tạp đều là chứa ở trên tay. Thời điểm chiến đấu cũng không có thời gian để cho ngươi xuất ra tinh trận tạp đến sử dụng. Mà Việt Nhân Hào tin tưởng mình bao cổ tay này có thể ngăn cản đao của Khương Tiểu Bạch. Đều không cần đi ra trì tinh linh. Đồng thời hắn cũng làm không được. Bởi vì hắn làm không được đồng thời cho hai hiện trang bị ra trì tinh linh trình độ. Đùng Việt Nhân Hào lập tức cảm giác được chỗ cổ tay có một cỗ nhiệt lượng. Một loại nguy hiểm tin tức sông lên đầu. Hắn lập tức thu hồi tay của mình. nhưng hắn lại phát hiện chính mình bao cổ tay đã phá toái rơi trên mặt đất chuyện gì xảy ra vì cái gì chính mình bao cổ tay sẽ như vậy yếu ớt không có khả năng a cây đao này cũng không có mạnh như vậy thanh bội đao nguyên bản của việt sơ tình này mặc dù tính không sai nhưng là cái gì tính năng hắn nên cũng biết hoa không phải đâu hắn vậy mà Không có khả năng cái này quyết không có thể nào trời ạ. Lúc này, Việt Nhân hào nghe được đám người phát ra thanh âm kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn về hướng một bên rơi xuống đất Khương Tiểu Bạch. Cặp mắt của hắn trở nên có chút lớn. Hắn nhìn thấy, trên hoàn thủ đao Khương Tiểu Bạch cầm trong tay. Lại có một đầu cá con màu đỏ tại vây quanh. Mà hoàn thủ đao hiện tại cũng xuất hiện tiểu hoa văn hình dáng rung nhâm Ngươi vậy mà đã là tinh binh Việt nhân hào ngơ ngác hỏi. Đúng vậy a cũng là bởi vì đột phá, ta hôm nay mới đến chậm một chút xíu Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Giờ này khắc này, Việt vinh thỉnh bọn người đột nhiên minh bạch trước đó Khương Tiểu Bạch câu nói kia. Thực lực bản thân tăng lên muốn so niên thí trọng yếu. Nếu để cho bọn hắn lựa chọn, đương nhiên cũng là trước đột phá lại nói. Dù là bỏ lỡ niên thí này. Không có khả năng, không có khả năng, ta cố gắng hơn một năm, mới đột phá đến tinh binh, mà vướng víu này hai tháng trước đó, vẹn vẹn cấp một tinh đồ. Tại sao có thể như vậy Việt nhân Kiệt gầm nhẹ? Lúc này, hắn hiểu được, Nguyên Lai Khương Tiểu Bạch thật là không có nghiêm túc, mà chính mình đây là triệt để bị đối phương cho giẫm tại dưới chân. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức trở nên cực kỳ hỏng bét mà mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Việc nhân kiệt tâm tình hỏng bét Nhưng Khương Phục tâm tình không nên quá tốt. Mặc dù hắn giờ phút này cảm thấy cái này tựa hồ có chút mộng ảo. Lão bà, ta hôm nay giống như chịu kích thích hơi nhiều trở về phải thật tốt an ủi một chút ta. Đều nói rồi là ngươi vô dụng, một cái tinh binh có cái gì khó, cái này rất bình thường. Việc sơ tình một câu lập tức để người chung quanh lại một lần nữa im ấm. Tất cả mọi người chỉ muốn về nàng một câu. Cái này rất không bình thường. Ngươi cảm thấy bình thường. Là bởi vì ngươi không bình thường mà bây giờ. Tựa hồ trên lôi đại vướng víu này cũng không bình thường. Thực lực này tăng lên quá nhanh đi. Coi như trước kia là dấu diêm, Hắn hiện tại mới 15 tuổi. Đã thức tỉnh trở thành tinh binh. Thành tựu tương lai cũng là bất khả hạn lượng Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 40 ngươi chính là một đầu tạp ngư xem ra Hẳn là cùng hắn nói chuyện Muốn để hắn trở thành người Việt gia Đây là Việt gia một chút cao tầng ý nghĩ Mà bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Việt Kiều Vân Đột phá khẩu này khẳng định ở chỗ Việt Kiều Vân. Bất quá. Coi như mọi người thật bất ngờ. Nhưng cũng không thấy đến Khương Tiểu Bạch liền nhất định sẽ thắng lợi. Dù sao Khương Tiểu Bạch mới tinh binh cấp 1. Hắn hiển lộ ra tinh linh đã nói rõ điểm này. Trên con cá con kia. Cũng chỉ có một đảo lưu quang tới đi. Tiếp ta một đao Khương Tiểu Bạch chủ động xuất kích. Lựa chọn là cùng đối phương cứng đối cứng phương thức. Trực tiếp một đao bổ về phía đối phương Mà hắn biết đối phương khẳng định sẽ dùng thương đến đánh trả Bởi vì trường thương khoảng cách dài ưu thế, Coi như hắn xuất chiêu trước Cũng có thể là là đối phương thương tới trước Quả nhiên Việt nhân hảo đâm ra một thương Trực chỉ cổ họng khương tiểu bạch Mà khương tiểu bạch đao còn tại giữa không trung thời điểm Thương hình đã đến cách cổ họng khương tiểu bạch chỉ có một chút khoảng cách Lúc này, Khương Tiểu Bạc đột nhiên một cách di hình hoán vị. Lưới đao đụng chạm lấy trường thương. Trượt đi qua, lập tức mang theo văng khắp nơi hỏa hoa. Đao của hắn mượn cố lực cản này, càng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Như điện trước xẹt qua Việt nhân hào thân thể. Đương nhiên, Việt nhân hào tại cảm giác được nguy hiểm đằng sau. Liền lập tức lui ra. Mà hắn phát hiện lồng ngực của mình một bộ vị có vết tích bị đốt cháy khét. Tin tưởng chậm một bước nữa mà nói. Liền nhất định sẽ trúng chiêu. Trở tay đao, một đao từ dưới lên trên nghiêng nghiêng xẹt qua. việt nhân hào lại là lùi lại. Lại đến một đao chém ngang lại trở tay một đao một đao nữa. Khương tiểu bạc đao nhanh càng lúc càng nhanh. Bị ngăn cản cùng tránh thoát đi đằng sau. Liền sẽ lập tức tiếp xuống một đao. Mà hắn mỗi một đao cũng có thể làm cho đối thủ kinh tâm tán đảm. Mỗi một đao đều vẫn là trôi chảy như vậy. Căn bản không dừng được. Căng găng găng. Trên lôi đài chỉ có loại thanh âm này. Hơn nữa còn là như vậy tấp ngập. Vây xem tất cả mọi người giờ phút này lại một lần nữa ngốc trệ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Làm cấp một tinh binh khương tiểu bạch. Vậy mà có thể đè ép cấp 3 tinh binh Việt Nhân Hào đánh. Một đao này dưới đao đến. Việt Nhân Hào chỉ có liều mạng ngăn cản. Hắn cũng thử ra chiêu. Nhưng đồng dạng sẽ bị Khương Tiểu Bạch một đao phá giải. Liên tiêu đái đà. Để hắn một mực ở vào bị động. Hiện tại hắn đột nhiên minh bạch Khương Tiểu Bạch trước đó vì cái gì đánh dùng hắn bao cổ tay. Đây là muốn để hắn không cách nào sử dụng tinh trận tạp. Là muốn thuần túy so đấu võ ký Trước đó hắn coi như nghĩ đến cái này Cũng sẽ không để ý Bởi vì hắn cảm thấy mình là cấp 3 tinh binh Vô luận là trên lực lượng Hay là trên tinh linh Đều là chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ hắn đã không cho là như vậy Nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn sai Hắn hiện tại hai tay đã bị chấn động đến tê dại Hắn rất muốn mắng khương tiểu bạch gian lận Cấp một tinh binh lực lượng làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Cái này không hợp với lẽ thường A. Tiểu tử này là không phải chủ tu nhục thể. Lực lượng cơ thể mới có thể cường đại như vậy. Tuột tay Khương Tiểu Bạc giống lên một tiếng. Một đao đem Việt nhân hào Trường Thương cho hít tuột tay. Sau đó thu đao. Không có tiếp tục truy hít. Đối với tỷ thí tới nói. Kết quả như vậy đã nói rõ hết thầy. Việt nhân hào lúc này cảm thấy rất là xấu hổ giận dữ. Hắn rất không chịu thua nói một câu. Lần này coi như ta thua. Nếu như không phải ta bao cổ tay mất rồi. Lần này ai thua ai thắng còn nói không chừng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Điểm này ta thừa nhận. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu thừa nhận điểm này. Việt nhân hào cảm giác không cách nào nói tiếp. Không phải hẳn là liều mạng phủ nhận sao đã ngươi biết. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Còn có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi bây giờ chỉ tu nhục thể tại giai đoạn trước là có rất lớn ưu thế Nhưng hậu kỳ ngươi sẽ rất ăn thiệt thòi. Việt nhân hào hay là nói một câu nói. Một câu nói kia cũng nhưng thật ra là nói cho những người khác. Tiểu tử này sở dĩ có thể thắng ta. Chỉ là bởi vì hắn nhục thể mạnh. nhưng nhục thể tại hậu kỳ sẽ càng ngày thể hiện không được tác dụng cái này có chút bàng môn tả đạo cảm giác tạ ơn nhắc nhở bất quá ta tinh linh một dạng rất cường đại chỉ bất quá ta không có tinh trần tạp đồng thời cũng không muốn người so ta tinh lực mạnh so đấu tinh lực thương tiểu bạch cười hồi đáp hư việt nhân hào đi xuống lôi đài ta tuyên bố Lần này niên thí đầu tiên là thương Tiểu Bạch Tiếp đó chúng ta tiến hành thứ ba đến thứ 10 xếp hạng Người chủ trì A tu Hô Bình thường tới nói Hẳn là đem quyết đấu đặt ở đằng sau Bất quá Từ khi Việt Sơ tình xuất hiện đằng sau Tất cả mọi người là trước tiên đem quyết đấu nhàm chán như vậy mà không chút huyền niệm chiến đấu giải quyết Mà lần này Mọi người cũng cảm thấy một dạng Cũng là một trận không huyền niệm chiến đấu Liền thuận mấy năm trước thế Tiên quyết đấu xếp sau tên Chỉ bất quá không nghĩ tới cuối cùng bị đảo ngược Xanh con ngươi nấp rất kỹ a Tinh linh thức tình chuyện lớn như vậy Cũng không nói cho ta Khương phục đối với tới Khương Tiểu Bạch nói ra ngữ khí mặc dù có chút trách cứ Nhưng mặt mũi tràn đầy đều là ý cười Ta làm sao không có nói cho ngươi trước đó ta không phải cùng ngươi nói, thời điểm ta từ sau núi trở về, nói không chừng chính là tinh binh, chỉ là lúc kia ngươi không tin mà thôi, khương tiểu bạc ngẩng đầu lên, rất khinh bỉ một chút khương phục, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt, cuối cùng gặp đầu liệp ưng kia, bằng không thì cũng không đột phá nổi, da trâu này cũng thổi không được nữa, trọng yếu nhất chính là, vừa mới trên lôi đài hồ người trang bức sự tình cũng không làm được liệp ung a liệp ung ta phải cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cả nhà a lúc kia ngươi mới tinh đồ cấp 7 ai mà tin a nếu không phải lúc ấy nhìn thấy ngươi tinh linh ta cũng hoài nghi trước ngươi cũng đã là tinh đồ cấp 9 Khương phục có một chút xấu hổ chính mình vậy mà không tin mình nhi tử bất quá đây cũng là nhân chi thường tình a Đúng vậy a thời gian một tháng, đừng bảo là tinh đồ cấp 7, liền xem như cấp 9 cũng rất khó đột phá đến tinh binh, ngươi xem một chút nhân kiệt, được rồi, không nói. Việt Kiều Vân lúc này cầm Việt nhân kiệt đến so sánh, nhìn thấy Việt nhân kiệt một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, nàng liền không đành lòng, dù sao cũng là chính mình cháu ruột, hay là không cần kích thích hắn. Thời gian một tháng không tính là gì? Tiểu mạch Vì cái gì ngươi tinh linh kỳ quái như thế? Là con cá Cái này bình thường đều là thủy thuộc tính mới có hình thái Lúc này, Việt Sơ tình duy nhất cảm thấy hứng thú chính là thương Tiểu Bạch tinh linh Lại là một con cá hỏa thuộc tính Cái này ta làm sao biết a Có thể là bởi vì ta thời điểm thức tỉnh Vừa lúc ở mép nước nguyên nhân đi Ta đây không khống chế được a. Khương Tiểu Bạch nhúng nhúng vai nói ra Cái này cũng khả năng nói rõ Ngươi chính là một đầu tạp ngư Việt sơ tình nhàn nhạt nói ra Ha <cười> ha Chỉ là ngoại hình mà thôi Còn không phải như vậy hiệu quả Hiện tại hay là nói chính sự đi Phần thưởng của ta là cái gì Khương Tiểu Bạch hỏi Để nhất ban thưởng thế nhưng là đồ tốt Vốn phải là vì Việt nhân hào chuẩn bị Đại cứu ngươi còn hao tốn không ít tâm tư đi làm Kết quả bị ngươi chiếm tiện nghi Việt Kiều Vân khẽ cười nói Là cái gì khương tiểu bạch hai mắt lập tức tỏa sáng Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 41 Không nghĩ tới ngươi là người như vậy là một kiện tinh binh cấp tinh hóa vũ khí Chính là nó là một thanh trường thương. Ngươi muốn thói quen một chút. Việt Kiều Vân nói ra. Tinh hóa vũ khí. Đơn giản tới nói chính là một loại vũ khí bị tinh hóa. Là tinh võ giả sử dụng tinh linh. Cải biến tinh thú tinh hóa bộ vị kết cấu. Khiến cho nó cùng phổ thông binh khí sinh ra một loại chất liệu trao đổi hoặc là chất liệu kết hợp kỳ diệu phản ứng. Cách này có thể tính là một loại luyện khí. Cũng có thể dùng tại những địa phương khác. Loại tinh hóa vũ khí này có thể lâu dài bảo tồn. Đồng thời ai cũng có thể sử dụng. Nhưng có một cái chỗ xấu. Đó chính là tinh hóa vũ khí này không cách nào tại dưới tinh linh tác dụng trưởng thành. Bất quá. Mặc dù không thể trưởng thành. Nhưng ở quá độ thời kỳ. Loại vũ khí này khả năng so với chính mình tinh linh vũ khí mạnh hơn. nhiều phối một thanh vũ khí cũng không phải chuyện gì xấu. liền cách này a không có ý nghĩa ta không quá muốn a. khương tiểu bạc khẽ cao mày nói ngươi còn không muốn. thanh thương này thế nhưng là một cao thủ tinh hóa uy lực bất phàm. tại trong tinh binh cấp ít có đối thủ khẳng định sẽ so ngươi chính mình từ từ tẩm bộ tinh linh vũ khí tới cường đại. khương phục tức giận nói ra. Ta cũng vèn vèn không quá muốn. Thứ này là tinh binh cấp. Khả năng không cần một năm liền đối với ta không có tác dụng gì. Chỗ tốt duy nhất ngay tại lúc này có thể sử dụng dùng. Được rồi. Cùng lắm thì về sau bán đi. Hẳn là sẽ có người muốn. thương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói ra rất là miễn cưỡng tiếp nhận. Ngươi nói ngươi không cần một năm. Ý của ngươi là nói. ngươi không cần một năm liền có thể đột phá tinh binh cảnh giới tiến vào tinh ấy cảnh giới khương phục nghe ra khương tiểu bạch ý tứ đúng vậy a khương tiểu bạch gật đầu ta chỉ muốn nói làm người đừng quá bành chứng khương phục tức giận nói ra đây là phỏng đoán cẩn thận tỉ tỉ đại nhân ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi khương tiểu bạch vừa cười vừa nói hừ làm người đừng quá bành trướng Muốn đuổi kịp ta Ngươi cả đời này đều khó có khả năng Việt sơ tình khinh thường nói Ta cảm thấy ngươi mới bành chứng Chúng ta tới đó đánh một chầu a hôm nay thời tiết coi như không tệ Sắc trời còn không có muộn Nhị nương Nếu không ngươi nói cho ta biết Ghen sư các vị tiền bối kia danh tử Ta đi trước yen sư Các tìm hắn học tập một chút Không cần lãng phí Thời gian tươi đẹp này Khương Tiểu Bạch lập tức rời đi chủ đề ngươi cần gấp gáp như vậy sao lúc đầu ta còn dự định đêm nay người một nhà đi tổ phong lâu ăn một bữa Việt Kiều Vân nhàn nhạt nói ra Không vội, không có chút nào gấp ngày mai lại đi cũng không muộn Khương Tiểu Bạch lập tức ngồi ở một bên Nghiêm túc nhìn xem trước mặt tỉ thí Phản phất vừa mới cũng không nói gì qua một dạng, Mà Khương Tiểu Bạch mới ngồi xuống Đại lão gia Việt vinh thỉnh đến đây cùng nhị lão gia nói mấy câu đằng sau liền cùng việt kiều vân nói ra tam muội có thể hay không mượn một bước nói chuyện được rồi việt kiều vân gật đầu nói đứng dậy cùng hai người cùng một chỗ qua một bên nói đến nói đến còn giống như lên một chút tranh luận nhưng không phải đặc biệt kịch liệt một lát sau đằng sau việt kiều vân liền đi trở về mà hai vị lão gia còn đứng ở nơi đó Tựa hồ là chờ lấy Việt Kiều Vân đáp lời. Tiểu Bạch đến chúng ta qua một bên nói chút chuyện. Việt Kiều Vân vỗ vỗ Khương Tiểu Bạch bả vai. Ra hiệu đến một bên khác đi. Cũng không phải cùng hai vị lão ra cùng nhau phương hướng. Đồng thời nàng cũng ra hiệu Khương phục cùng đi. Được. Khương Tiểu Bạch đứng lên cùng Việt Kiều Vân cặp vợ chồng rời đi người quan sát bầy đi vào trên bên hành lang một bên. Sơ tình. Ngươi theo tới làm cái gì mà lúc này. Việt sơ tình cũng theo tới. Việt Kiều Vân liền không có tức giận nói ra. Mà nàng tin tưởng gọi Việt sơ tình rời đi là không thể nào. Cũng không có ý định lãng phí thời gian này. Lúc đầu đây cũng coi là sự tình người một nhà. Chỉ là bình thường Việt sơ tình đều không thế nào quan tâm Khương Tiểu Bạch sự tình. Khó được nàng chịu cùng đi. Ta chính là muốn biết một chút. bọn họ có phải hay không muốn để tiểu bạch họ việt còn có đại cứu có phải hay không còn muốn tiểu bạch nhường ra thanh trường thương kia việt sơ tình nhàn nhạt hỏi liền ngươi thông minh tốt tiểu mạch kỳ thật tỷ tỷ ngươi nói chính là ta tìm ngươi nguyên nhân ngươi chỉ cần họ việt về sau ngươi chính là người việt gia không cần rời đi việt gia sẽ còn hưởng thụ được việt gia thiên tài cấp đãi ngộ liền ngay cả về sau gia chủ quyền kế thừa ngươi cũng có Điều kiện này hay là rất phong phú Việt Kiều Vân có chút mâu thuẫn nói Vì Việt gia suy tính mà nói Nàng hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể trở thành người Việt gia Nhưng vì Khương Tiểu Bạch cá nhân đến cân nhắc Cái này tựa hồ cảm giác cũng không phải rất tốt Gia chủ Việt gia vị trí về sau tất nhiên là ta Điểm này ngươi không cần cân nhắc Mặt khác cũng không tệ lắm. Có thể suy nghĩ một chút. việt sơ tình lúc này xen vào nói. Sơ tình. việt Kiều Vân có chút im lặng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tỷ tỷ đại nhân nói tới không sai. Điểm này hoàn toàn chính xác không cần cân nhắc. Mặc dù về sau ta lại so với tỷ tỷ đại nhân mạnh. Nhưng từ huyết mạch cân nhắc. Khẳng định tuyển tỷ tỷ đại nhân. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. Ngươi vừa mới nói cái gì Việt Sơ tình lông mày nhớn lên, nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Ta nói tỷ tỷ đại nhân nhất định sẽ trở thành gia chủ. Khương Tiểu Bạch nghiêm nghị nói ra. Không phải cách này. Ngươi vừa mới nói ngươi về sau sẽ so với ta mạnh hơn Việt Sơ tình mỉm cười. Nhưng dưới mỉm cười này tựa hồ còn có tình cảm khiến người ta cảm thấy không tốt lắm. Đáng tiếc Khương Tiểu Bạch tựa hồ không có phát hiện điểm này Hắn vẫn là như vậy chuyện đương nhiên đáp trả Không sai điểm này không thể nghi ngờ Việt sơ tình nắm nắm tay đầu Chỗ khớp nối phát ra có chút tiếng vang Ngươi có muốn hay không hiện tại thử một chút giữa chúng ta chinh lệch đâu đều nói rồi là lúc sau Hiện tại so có ý tứ sao Khương Tiểu Bạch là lập tức nói ra Vậy ngươi nói cái về sau này là lúc nào đâu Ta cả đời này có thể chờ đến đến sao Việt sơ tình nhàn nhạt hỏi Nhất định có thể Không ngoài mười năm Ta liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất Ngạo thị thiên hạ Ngươi không phải là đối thủ của ta Khương Tiểu Bạc gật gật đầu nói Tốt, rất tốt Ta liền chờ ngươi mười năm Việt sơ tình nhìn Khương Tiểu Bạc một chút Trong mắt có rõ ràng miệt thì Chờ lấy đi các ngươi hai cách không cần kéo đông kéo tây Nói chính sự Tiểu Mạch Nói một chút ý nghĩ của ngươi Lúc này Việt Kiều Vân có chút tức giận nói ra Hiện tại nói là chính sự thời điểm Cũng không phải nói chuyện tào lao thời gian Ta ý nghĩ rất đơn giản Đại trưởng Phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ Ta chính là Quang Minh lỗi lạc như vậy người Khương Tiểu Mạch cự tuyệt Kỳ thật ta cũng đang nghĩ Ngày mai ta đi lên sư các bái sư học nghệ Cũng đúng lúc mượn cơ hội rời đi Việt ra Không phải vậy đến 16 tuổi bị đuổi đi ra Nhiều như vậy thật mất mặt a Cũng không kém mấy tháng này Việt Kiều Vân cùng Khương Phục trầm mặt Bọn hắn đã sớm minh bạc sẽ có điểm này Nhưng một ngày này tới thời điểm Vẫn có chút cảm xúc Rất tốt, có chí khí Về sau ngươi ở bên ngoài bị người khi dễ Việt sơ tình lúc này mở miệng nói Thế nào tìm ngươi lấy lại danh dự sao Khương Tiểu Bạch hai mắt đều biến thành ngôi sao, rất là mong đợi bộ dáng Không, ta nói là tuyệt đối không nên tới tìm ta. Ngươi đã không phải là chúng ta người Việt ra. Ngươi biết ta ngóng trông một ngày này có bao nhiêu năm rồi. Việt sơ tình một câu lập tức để Khương Tiểu Bạch tâm đều lạnh. Lúc đầu đều muốn nhận ngươi coi tỉ tỉ.